4.5 Đến lúc cô hoàn thành thiết kế của mình như kế hoạch, ba căn hộ mẫu dần thành hình dưới tay những người công nhân, còn cô cũng như chút được một gánh nặng. Hôm đó, cô đến siêu thị vào loại xa xỉ nhất trong thành phố để mua một bộ đồ nấu ăn, dù chỉ là làm căn hộ mẫu theo phong cách thôn dã nước Anh, nhưng cũng phải có những món đồ trong nhà để phối hợp với cách trang trí trong phòng. Tây Môn rất hào phóng phê duyệt chi phí mà cô đưa ra, lại còn cười danh mánh. Không sao hết, đến lúc trưng bày, em sẽ dặn nhân viên trông coi thật kỹ để đừng rơi vỡ cái gì cả, xong rồi em sẽ mang về nhà dùng. Diệp Chi Thu đứng trong gian hàng trưng bày sản phẩm của hãng đồ sứ e ngắm một bộ đồ nấu ăn theo phong cách xưa, cảm thấy tên gọi đúng với phong cách diễn tả, nhưng thực sự thì trông thiếu nhã nhặn, không hợp với căn hộ mẫu. Còn một bộ khác có phong cách thiết kế rườm già thì trang trí những hoa văn lá cảnh, lại rất nổi bật. Một bộ nữa... Phan Miêu tả một buổi đi săn cáo, trông kiểu cách rất đẹp nhưng quá giống quý tộc anh ngày xưa, hơi xa lạ với nông thôn. Cô đang đắn đo suy nghĩ thì sau lưng có tiếng gọi, "Chị Diệp đấy à? Xem ra bây giờ chị có nhã hứng quá." Cô quay đầu lại, hóa ra là Phương Văn Tĩnh, lâu lắm rồi cô không gặp. Cô ta mặc một bộ váy áo màu trắng, mái tóc ngắn uốn xoăn, tay xách túi nhắn hiệu Hermes, khuôn mặt rạng rỡ đang chăm chăm cô. Diệp Chi Thu không muốn dây dưa với cô ta nên chỉ gật đầu rồi gọi nhân viên cửa hàng lấy hình một tách pha cà phê và ngắm nghía rất kỹ. Vừa ngắm cô vừa tưởng tượng hiệu quả của nó khi trưng bày trên chiếc bàn theo phong cách cổ điển trong căn hộ. Em nghe nói chị Diệp bây giờ thất nghiệp rồi, thế mà lại chi tiêu xa xỉ hơn ngày xưa ấy nhỉ? Những bộ đồ ăn đắt tiền này không dành cho người làm công ăn lương dùng đâu. Rõ ràng nhân viên bán hàng rất thích kiểu đối đáp như thế. Cô ta không giới thiệu gì tiếp nữa mà lắng tai nghe Diệp Chi Thu không để cô ta có cơ hội thể hiện tính hiếu kỳ Cô ôn tồn nói Em biết phiếu thu cho chị đi Chị chọn bộ này Phương Văn tính cười mỉa mai <cười> Xem ra lời đồn cũng có cơ sở của nó Quả nhiên chị Diệp bỏ việc là có lý do chỉ khổ anh an dân Cứ nghĩ chị thất nghiệp rồi sẽ rất khó khăn Còn muốn đến hỗ trợ chị đấy Diệp Chi Thu cầm phiếu thu Quay đầu lại nhìn thẳng cô ta, vẫn với thái độ ôn hòa, nhưng ánh mắt sắc lạnh đến mức Phương Văn Tĩnh nổi cả da gà. Cô nói, cô Phương, à không, bây giờ phải gọi là cô Phạm mới phải, con người ta quý nhất là lòng tự trọng. Hơn nữa, cô đâu thật sự mong tôi tạo điều kiện cho chồng cô đến giúp đỡ tôi. Tôi nói đúng chứ? Không đợi Phương Văn Tĩnh kịp trả lời. Diệp Chi thu vòng qua cô ta rồi đi quẹt thẻ trả tiền, cầm lấy hóa đon. Lúc quay lại vẫn thấy cô ta chưa đi khỏi đó. Cô cũng coi như không nhìn thấy. Gọi nhân viên bán hàng lấy cho cô bộ đồ ăn mới. Kiểm tra lại lần nữa rồi yêu cầu nhân viên gói ghém cẩn thận. Tôi nghĩ, chỉ cần nói với anh ấy. Lần này chị đi siêu thị mua cả bộ e-wit mà chẳng cần trước mắt lấy một cái. Có vẻ cuộc sống rất dư giả. Chắc chắn anh ấy sẽ không dây dứt và cũng chẳng phải canh cánh trong lòng nữa. Phương Văn tính nhún vai, cười mỉa. Diệp Chi Thu không nhịn nổi liền cười phá lên, cô phạm, suy nghĩ của cô sao lại nông cản thế? Cô mà kể cho chồng cô nghe về những lời đồn đại quanh tôi, chỉ làm cho anh ta càng mong muốn cứu tôi ra khỏi biển lửa thôi. Nếu là cô, tôi sẽ im lặng, sau này tránh gặp mặt, có gặp thì cũng coi như người không quen biết, như thế sẽ an toàn hơn nhiều. Cô cầm túi hàng ung dung ra khỏi siêu thị, cô đứng bên đường đợi taxi, Bỗng nhận ra rằng thời tiết đã không còn nóng như trước, mặt trời chết về phía tây, những cơn gió thổi đến đã mang theo hơi mát, bây giờ cũng là tiết tháng 9 rồi. Như mọi năm, mùa hè này nắng nóng kéo dài, nhưng cuối cùng cũng đến hồi kết, cái kết thật nhẹ nhàng và dễ chịu, mùa thu đã lặng lẽ đến thành phố này. Cô nghĩ, các công ty thời trang chắc chắn đã trưng bày những bộ sưu tập áo thu nhẹ nhàng. Còn sản phẩm hè 4 đang trong chiến dịch giảm giá khuyến mãi Cô quay đầu nhìn vào siêu thị Lòng buồn mang mát Một tháng nay cứ vào siêu thị là cô lại đi thẳng vào gian hàng gia dụng Không hề dừng bước ở tầng thời trang nữ Hóa ra bỏ thói quen cố hữu mấy năm trời lại đơn giản đến vậy Điện thoại đổ chuông là số lạ Cô bấm trả lời Alo Chào cô Giọng nói ngắn gọn mà dứt khoát của một cô gái Xin hỏi cô có phải là Diệp Chi Thu không? Vâng, là tôi đây. Xin hỏi chị là ai vậy? Thiệu Y Mẫn, tôi là trợ lý của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phong Hoa. Chúng tôi có một cơ hội việc làm muốn hẹn gặp chị Diệp trao đổi trực tiếp. Không biết có được không? Gần một tháng nay, Diệp Chi Thu nhận được lời mời cộng tác của rất nhiều công ty thời trang nhỏ. Nhưng môi trường công việc không làm cô thấy thích thú vì thế đều khéo léo từ chối. Đương nhiên, cô đã nghe nói đến tập đoàn Phong Hoa. Đây là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất thành phố, nhưng nghiệp vụ chính của Phong Hoa là kinh doanh chung cư tư nhân, tìm kiếm, khai thác bất động sản. Cô không hiểu tại sao tập đoàn này lại chủ động điện thoại mời cô hợp tác, mà cô cũng chưa biết đó là công việc gì. Nhưng dù sao cũng đang thất nghiệp, chẳng có lý do gì không thử. Cô hẹn thiểu y mẫn mai gặp nhau ở công ty, trong lòng ngổn ngang nhiều suy đoán. Trở về căn hộ mẫu của chung cư Tân Giang Hoa viên giai đoạn 3 Diệp Chi thu bày bộ đồ ăn vừa mô lên bàn Lùi lại vài bước ngắm nghía Chất xứ sáng bóng và những hoa văn cầu kỳ trở nên rực rỡ dưới ánh đèn Cô bất giác than thở trong lòng Đúng là phong cách được tạo nên bởi đồng tiền Cô nhắc nhở bảo vệ Khi ra về, các anh nhớ khóa cửa nhé Ngày mai, ngoài nhân viên vệ sinh ra Không được tùy tiện để người khác vào đâu Bây giờ muốn tham quan một chút chắc chẳng vấn đề gì chứ. Một giọng nói quen thuộc ở phía cửa ra vào. Cô kinh ngạc quay đầu lại. Hứa chí Hằng đang đứng ở cửa. Anh mặc áo xanh nhạt, quần sẫm màu. Hai tay đút túi quần, mỉm cười nhìn cô. Nhân viên bảo vệ thấy họ quen biết nhau nên nhanh chóng đi ra. Hứa trí hàng chậm rãi bước vào, nhìn căn hộ một lượt. Rồi quay ra thể hiện thái độ thích thú. Anh phải nói thật là quá đẹp. Chắc chắn riêng Austin cũng phải đồng ý với ý kiến của anh. Diệp Chi Thu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, chỉ lặng lẽ đứng nhìn anh. Hứa chí hàng ngắm Diệp Chi Thu, cô mặc áo phông, quần bò và đi giày thể thao trắng, tóc với gọn sau gáy, trông thật gọn gàng và tiện lợi cho công việc. Cô ăn mặc trẻ trung, quan trọng hơn là cách cô nhìn anh, nhẹ nhõn và tràn đầy niềm hân hoan chứ không còn là sự cảnh giác luôn thường trực trong ánh mắt như trước kia nữa Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Kết quả cuộc phỏng vấn thế nào hả em? Cứ trí Hằng vừa hỏi vừa nổ máy Cũng được Diệp Chi Thu ngập ngừng Rõ ràng đang xúc động nên muốn chấn tĩnh lại Chiều nay, cô đến tập đoàn phong hoa phỏng vấn Văn phòng của tập đoàn phong hoa đặt trong một tòa cao ốc ở trung tâm thành phố Nghe nói đó là văn phòng nghiệp vụ Nhân viên Lệ Tân dẫn cô vào một căn phòng đầy ánh sáng, một cô gái đã đợi sẵn ở đó, thấy cô liền đứng dậy chào. Theo lời cô ta giới thiệu thì cô ta chính là Thiệu Y Mẫn, trợ lý đặc biệt của Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ Hoa Anh. Trong dáng dấp Thiệu Y Mẫn chỉ tầm 26-27 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, váy công sở đen, khuôn mặt xinh đẹp, mắt sáng, giọng nói vừa rõ vừa điềm đạm. Cô ta thẳng thắn giới thiệu với Diệp Chi Thu, lần này đang phỏng vấn đề tuyển giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thịnh hoa, là công ty riêng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ Hoa Anh. Diệp Chi Thu ngỡ ngàng, đương nhiên cô đã được nghe đến công ty thương mại Thịnh hoa. Đây là công ty phân phối đặc quyền các sản phẩm thời trang và đồ da của một số hãng nước ngoài nổi tiếng của vùng này, làm ăn càng ngày càng phát đạt. Cô cũng từng nhiều lần dạo bước trước gian hàng của Thạch Hoa trong các trung tâm thương mại để quan sát và học hỏi cách bài trí sản phẩm của họ. Có rất nhiều nơi chỉ do một tổng đại lý thương hiệu thống nhất cách bài trí, thực sự là có phong cách riêng và đáng học hỏi. Chỉ có điều, công ty Thịnh Hoa đi theo con đường làm đại lý cho thương hiệu khác, mối quan hệ với các công ty may mặc trong vùng không nhiều, vì thế cô không biết người chủ thực sự của nó là ai. Trước tiên, Thiệu y mẫn hỏi cô những kiến thức về quản lý trung tâm thương mại, quan điểm về việc quản lý thương hiệu mà mình làm đại lý và yêu cầu đối với các nhân viên marketing. Các vấn đề mà cô ta đề cập tới, có chiều sâu, phạm vi lại rộng khiến Diệp Chi Thu trả lời mà không khỏi lo lắng. Cô đã làm trong ngành thời trang lâu như thế rồi, đương nhiên không có gì khó khăn khi trả lời các câu hỏi kiểu đó. Nhưng cô thiệu y mẫn này, trông thì rất trẻ. Lại là trợ lý cho chủ tịch hội đồng quản trị Thế mà hiểu biết sâu sắc về ngành nghề này đến vậy Diệp Chi Thu nghĩ Có lẽ mình vẫn yêu cầu bản thân quá thấp Cứ tưởng một mình một mặt trận rồi Nhưng bây giờ bắt buộc phải đối mặt với cái gọi là cạnh tranh Kết thúc phỏng vấn Thiệu Y Mận giới thiệu sơ qua về tình hình kinh doanh của công ty thương mại Thịnh Hoa Và chức trách của một giám đốc điều hành Sau đó Cô đặt bút xuống Nhìn thẳng Diệp Chi Thu và nói Cô Diệp này, về cơ bản thì tôi rất hài lòng với biểu hiện của cô. Nếu cô có niềm tin và hứng thú với chức vụ này thì bước tiếp theo, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để Chủ tịch Hội đồng Quản trị Từ trực tiếp gặp cô. Tôi có thể hỏi một câu không? Cô cứ tự nhiên. Tôi không hề chạy đôn chạy đáo để tìm việc làm, cũng không gửi lý lịch xin việc lên mạng. Sao cô Thiệu lại nghĩ đến việc gọi điện tìm tôi cho chức vụ này? Cô Y mẫn cười rồi trả lời, có người đã đánh giá rất cao và đặc biệt giới thiệu cô với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Từ. Hơn nữa, Chủ tịch Từ rất coi trọng người ấy, coi lời giới thiệu đó rất đáng tin cậy. Sau đó, tôi đã đi thị sát một số trung tâm thương mại, khảo sát sơ qua về công việc trước đây của cô Diệp, chỉ đơn giản như vậy thôi. Diệp Chi Thu gật đầu, tôi hiểu rồi, cho tôi chút thời gian suy nghĩ. Mai tôi sẽ có câu trả lời về vấn đề trực tiếp gặp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Từ, được không? Đương nhiên là được, khi nào cô suy nghĩ kỹ thì trực tiếp gọi điện cho tôi Diệp Chi Thu lấy di động ra, tìm một số điện thoại Cô trần trừ hồi lâu, cuối cùng lại bỏ di động xuống và nói Chí Hằng, đây là cơ hội rất hiếm có Phụ trách việc bán hàng của 6 nhãn hàng thời trang lớn của nước ngoài trong tỉnh này Công việc không có gì phức tạp Không cần phải đi công tác từ Nam Chí Bắc, nhưng lại phải độc lập làm việc nên cũng có những thách thức. Hứa chí hàng ngợt đầu, nếu như em thích thì nên đồng ý. Chỉ có một vấn đề này thôi, Diệp Chi thu ngập ngừng một lát. Nếu em đoán không nhầm, chắc chắn Tổng Giám đốc Tăng đã giới thiệu em với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Từ. Đương nhiên, người giới thiệu cô chỉ có thể là Tăng Thành, lúc này nhắc đến tên ông. Cô không tránh khỏi những ưu tư, nhưng ngay cả việc gọi điện cảm ơn, cô cũng ngần ngại. Đắn đo hồi lâu, cô cảm thấy tiện miệng nói lời cảm ơn thì chẳng xứng với tấm lòng của ông ấy. Nghe đến tên Tăng Thành, Trữ Chí hoàn hề thay đổi sắc mặt, anh nói, "Em cảm thấy đấy là một chứng ngại của chính mình hay em sợ anh không bằng lòng?" "Em chỉ mong giữa chúng ta không bao giờ tồn tại những hiểu lầm đáng tiếc nữa, mà em cũng không biết sau này anh sẽ ở bên nào nhiều hơn." Thời gian này, em thực sự đang suy nghĩ, nếu anh ở Hàng Châu nhiều hơn bên này, em sẽ cân nhắc việc sang đó tìm việc, đương nhiên với điều kiện là anh cũng muốn em sang đó. Tứ Chí Hàng im lặng một lát rồi lắc đầu cười thành tiếng, thu thu à, từ hôm qua đến nay, anh cứ chờ em nói ra điều này đấy. Lúc nãy anh còn nghĩ, cái cô gái hay vẫn lo lắng vào mình này có lẽ đã chút hết âu lo rồi, ngờ đâu em vẫn còn mang nặng tâm tư đến vậy. Đúng vậy, trước mắt, anh không muốn em đi Hàng Châu, bởi anh sẽ ở lại đây. Diệp Chi Thu lặng lẽ suy nghĩ về những điều anh vừa nói, mắt nhìn thẳng về phía trước và không nói gì. Tình hình của anh trai anh khá ổn định rồi. Anh ấy và chị dâu vừa cùng đưa cháu đi nhập học, cùng tiếp tục công việc được rồi. Anh và bố đã thuyết phục được anh ấy, Thu hẹp phạm vi nghiệp vụ của công ty, không nên quá ôm đồm công việc, làm việc nhưng cũng phải chú ý sức khỏe và hạnh phúc gia đình còn về quan hệ của anh ấy và chị dâu thì phải trông chờ vào sự cố gắng và ý nguyện của hai người bất kỳ ai cũng không được can thiệp vào còn ở bên này Mục Thành cũng sắp làm bố rồi cứ kêu ấm lên là bị anh đổ hết việc lên đầu làm cậu ấy không còn lúc nào rảnh nữa hơn thế anh dừng lại một lát rồi nói tiếp anh không yên tâm nếu cứ để em ở đây một mình nếu một ngày nào đó em bỗng có cảm giác không an toàn Rồi kết hôn với người nào khác thì chẳng khác nào là lấy mạng anh đi. Diệp Chi Thu cười nói. Anh nghĩ kết hôn đơn giản như vậy sao? Có phải người ta cứ cầm sẵn nhẫn cưới mà chờ em ngật đầu đâu? Nếu có người dắt em ra khỏi nhà cho rảnh nợ thì bố mẹ em đã chẳng 5 lần bảy lượt bắt em đi cho người ta coi mắt rồi. Cứa chí hằng nhướng mày. Em đừng nói với anh là thời gian này em chuẩn bị đi ra mắt nhà người ta đấy nhé. Trời ơi! Anh về đúng lúc quá. Sao anh lại dừng xe ở đây? Diệp Chi thu hỏi với giọng ngờ vực. Hứa trí hàng ngừng xe ở khu chung cư Tân Giang Hoa Viên hoàn thành giai đoạn 2. Trong quá trình bài trí nội thất cho căn hộ mẫu, cô thường đi bộ qua nơi này để đến công trường xây dựng của giai đoạn 3, nhưng chưa từng dừng lại ở đây lần nào. Anh đưa em đến nơi này. Anh nắm tay cô đi vào đại sảnh, những căn hộ giai đoạn 2 đã bàn giao hết cho người mua. Trong thang máy, các thành bách đều có tấm chắn bảo vệ, rõ ràng là đề phòng khi những chủ mới đến vận chuyển đồ đạc sẽ làm xước. Lên đến tầng 20, hai căn phòng đối diện nhau đều phát ra tiếng bố đập sửa sang. Hứa chí hàng ấn chuông căn phòng bên phải, một cô gái để tóc đuôi gà, mặc bộ quần áo bảo hộ lao động ra mở cửa. Chào ông hứa, ông đã đến rồi à? Hứa chí hàng kéo Diệp Chi Thu đi vào trong, nội thất bên trong hầu như đã hoàn tất. Vài người công nhân đang sơn tường, cô ngần ngại, Trí Hằng, đây là nhà của ai vậy? Có phải muốn em đến để cho ý kiến về cách trang trí trong nhà không? Thực ra em đã đưa ra rất nhiều ý kiến rồi, bây giờ chỉ cần em xem nó đã hợp với ý muốn của mình chưa thôi? Căn hộ gồm 4 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn, tất cả còn đang trống trải, thế nhưng bố cục không gian rất hợp lý trong thiết kế loại đèn treo trần rườm giả phối cùng màu tường điều này cũng gửi cho cô nhớ lại điều gì đó đã quá quen thuộc với mình từ những giá gỗ ở phòng khách hay trong nhà ăn đến giá sách ở thư phòng đặc biệt là một bức tường trong thư phòng được ốp hoàn toàn bằng gỗ cây vần để treo tranh ảnh cô giật mình kinh ngạc đây chính là một ý tưởng độc đáo trong thiết kế của cô phải vẽ tỉ mỉ mấy bước liền mới thực hiện được đầy đủ ý tưởng nhưng về sau Do giá thành quá cao nên cô đành bỏ đi, chỉ để chống chỗ đó treo tranh vào thôi. Cô quay đầu nhìn hứa trí hàng vẻ nghi hoặc, cô gái kia cũng bước vào theo họ. Cô cười và nói, hóa ra chỉ chính là tác giả của những thiết kế này. Cô ấy đưa cho Diệp Chi thu một cặp tài liệu đang cầm trong tay, mở ra từng bức vẽ. Đó chính là bản thiết kế mà cô lao tâm khổ tử cho căn hộ cũ của mình. Bây giờ chúng đã được đánh mã số. Những bước đã được dùng thì để lên trên Trong đó còn ghi rõ các chỉ dẫn và các ý kiến thay đổi Đây là một công trình thiết kế đặc biệt nhất mà tôi từng nhận làm Chủ nhà không xuất đầu lộ diện mà lại cử một thư ký rất lợi hại đến hạch sách tôi Sau khi đo đạc cẩn thận, tôi đưa ra được phương án bài trí nội thất Thì cô ta lại chẳng thèm để ý mà đưa cho tôi một tập bản vẽ thiết kế Bảo tôi lấy đó làm cơ sở căn bản Rồi yêu cầu thiết kế lại từ đầu cho căn hộ này, lại còn chỉ rõ một vài chỗ dùng nguyên bản thiết kế. Cô ta còn yêu cầu, tối nào cũng phải lên mạng để báo cáo tiến độ công việc với chủ nhà và tiếp nhận những chỉ thị mới. Hôm nay thì sử dụng sơn tường màu nâu nhạt nhé, ngày mai lại xin lỗi nhé. Khu vệ sinh của phòng ngủ chính cứ dùng loại 48 mát xa đơn giản thôi, ngày kia thì yêu cầu bỏ đèn hát sáng đi, tường gắn đá trang trí cứ giữ nguyên màu kim loại là được. Cô gái đó rất nhanh nhẹt, hoạt bát nói liếng thoáng. Diệp Chi Thu quay sang nhìn hứa Chí Hằng, chỉ thấy anh mỉm cười mà chẳng nói năng gì, cô cũng không biết nên nói gì nữa. Những bức thiết kế đó chính là tâm huyết của cô. Rất nhiều chi tiết cách điệu cô đã suy nghĩ cân nhắc mãi, cuối cùng lại đau lòng quyết định bỏ đi. Bây giờ chúng được hiển hiện đầy đủ ở đây. Những gì cô gái kia nói phải sửa chữa cũng chính là những điều mà gần đây cô và Hứa Chí Hằng bàn bạc với nhau qua điện thoại. Cô hiểu rằng, chính Hứa Chí Hằng là chủ căn hộ này, và trong lúc cô đang đầu tắt mặt tối vì thiết kế cho căn hộ mẫu bên kia, thì căn hộ mà anh mua cũng được gấp rút hoàn thành, điều đặc biệt là nó hoàn toàn theo các thiết kế cũ của cô. Em thực sự rất khâm phục chị, đã mấy lần em định bỏ mặt chẳng muốn làm tiếp nữa. Nhưng nhìn lại các bức tranh, đường nét phát thảo chắc tay đến vậy, Em còn thua xa, thế là lại có động lực làm tiếp. Chị Diệp, nghe bạn trai chị nói là trước đây chị học ngành thiết kế thời trang, đúng không? Chị phải cho những đứa học đúng chuyên ngành thiết kế nội thất chúng em một con đường sống với chứ. Hồi nãy em cứ phải thấp thỏm về điều đó đấy. Anh ấy còn nhận lời với em là cho em gặp mặt tác giả những bức vẽ đó. Hi hi, em cố gắng làm tất cả là vì chị đấy nhé. Diệp Chi Thu phải bật cười vì những tâm sự thẳng thắn của cô ta, liền nói, cảm ơn cô nhiều lắm, cô vất vả quá. Tiểu Lâm dặn dò mấy công nhân vài điều rồi xin phép cáo từ. Diệp Chi Thu và hứa chí hàng sánh bước ra ban công rộng rãi, dõi mắt ra xa ngắm cảnh sông bát ngát. Sao anh thấy hình như em không vui lắm, em không hài lòng về nội thất căn hộ này à? Cô buồn vã nói, nội thất rất đẹp anh ạ, nhưng em không vừa lòng thì hẳn rồi. Tự nhiên lại bị tước đi quyền được thiết kế nội thất căn hộ của anh, lại còn để em bỏ sức mình ra cho những thiết kế mẫu của người khác. Tứ Chí Hằng bật cười, căn hộ này anh mua là cho em đấy chứ, cũng toàn sử dụng những ý đồ thiết kế của em mà. Anh định đến khi hoàn tất mới cho em biết như một điều bất ngờ, nhưng anh lại chẳng có chút khái niệm gì về thiết kế nội thất cả. Mà cái cô lâm kia thì đã phát ngán lên khi một kẻ không biết gì như anh cứ lên mặt chỉ huy mình. Thu Thu, những việc sau này phải giao cả lại cho em thôi. Diệp Chi Thu nắm chặt lấy bàn tay anh mà không biết nói gì. Em còn nhớ không, lần đầu tiên chúng mình gặp nhau cũng ở trong một căn hộ đẹp như mơ ấy nhỉ? Đúng rồi, em lúc đó là một cô chủ nhà mệt mỏi và hà khắc. Còn anh là một kẻ thuê nhà kiêu căng và đáng ghét. Mà nghe nói có người còn đánh giá tướng tá anh giống như một kẻ chuyên đi buôn bạc giả ấy. Diệp Chi Thu không thể nhìn được nữa, cô phá lên cười. Xin anh cho biết anh có hài lòng về căn hộ mà anh đã thuê không? Rất hài lòng, chỉ có điều cô chủ nhà đã lịch sự mời tôi ra đi. Tôi nghĩ sau này mình chẳng bao giờ gặp được cô chủ nhà nào tháo vát và xinh đẹp như vậy nữa. Vì thế đành phải tự mình mua một căn hộ. Cô phải chịu một phần trách nhiệm trong việc giá nhà đất ở thành phố này tăng chóng mặt như thế đấy Thu Thu ạ. Diệp Chi Thu dựa vào lan can và cười, đang định đáp lại thì di động đổ chuông, hóa ra là số của bố mẹ. Cũng như mọi lần, mẹ gọi cô về để ăn món canh bổ dưỡng, lâu lắm rồi con không về nhà, thứ ba tuần sau là sinh nhật con đấy. Thu Thu, hôm đó chắc con lại bận đi làm, hôm nay là cuối tuần, nếu dỗi thì về nhà với bố mẹ con muốn ăn canh gì Diệp Chi Thu có chút hối hận cô đã không nói gì với bố mẹ về chuyện mình chuyển việc bố mẹ cô cả đời làm trong một nhà máy sẽ không hiểu được hành động hơi chút là nhảy việc của giới trẻ hiện nay càng không chấp nhận việc con gái bỏ những công việc ổn định đi làm những việc tạm thời như thế này vì tiến độ công việc thiết kế rất gấp rút nên lâu lắm rồi cô không về thăm nhà nghe mẹ nói vậy, cô đồng ý luôn mẹ ơi, vậy hôm nay con về nhé Nghe mẹ nói, tự nhiên con thấy đói quá, mẹ làm cho con món canh vịt có hầm bí đao nhé. Ăn món đó cho giải nhiệt, con sẽ về ngay. Cô ngắt điện thoại và nói, Trí Hằng, em phải về ăn cơm với bố mẹ, tối nay chắc em sẽ về mụn. Hứa Trí Hằng nhìn cô, lắc đầu, kỳ nghỉ thì coi như em đã bụ cho anh rồi, nhưng hình như em vẫn còn nợ anh một bữa ăn đấy. Diệp Chi Thu ngạc nhiên, bữa ăn nào cơ. Hôm đó em bỏ đi không thèm nói năng câu nào Anh về nhà mở tủ lạnh lấy bia mới phát hiện mình đã đánh mất một điều Đáng lẽ anh đã được thưởng thức bữa tối đầu tiên do chính tay người yêu mình nấu, đúng không? Diệp Chi thu bối rối, mai em nấu bù cho anh là được chứ gì? Kỹ thuật nấu ăn của em đến đâu? Cũng tạm tàm, nhưng vẫn thua xa mẹ em Vậy thì thế này, anh muốn hôm nay được ăn món canh vịt Như thế sau này so sánh mới biết được kỹ thuật của em đạt đến cấp độ nào Được không? Diệp Chi Thu sững sờ không nói được lời nào Hứa Trí Hằng cũng yên lặng nhìn cô Một lúc sau, Diệp Chi Thu mới nói Chí Hằng, em không biết mình nên nói gì cả Không phải là chuyện món canh vịt Mà là bố mẹ em Các cụ cổ điển lắm Nếu em đưa anh về nhà Chắc chắn các cụ sẽ nghĩ là chúng ta đã đến giai đoạn chuẩn bị kết hôn em đã nói rồi, em không có ý ép anh phải cưới bây giờ, nhưng nếu bố mẹ tưởng vậy thì đối với em, đó là một áp lực. Em thử chuyển áp lực đó sang anh đi, Thu Thu. Từ Chí Hằng vẫn chăm chú nhìn cô và điềm tĩnh nói, "Từ giờ, em hãy đặt niềm tin vào anh, tin rằng hai chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp, nếu không, làm sao chúng ta tiếp tục ở bên nhau được?" Diệp Chi Thu nhìn xa xăm, Đúng là lúc này cô đang tự thuyết phục bản thân hãy rủ bỏ hoàn toàn quá khứ Bắt đầu tận hưởng từng phút giây hạnh phúc của tình cảm lứa đôi Hứa trí hàng nhướng mày với ánh nhìn trêu chọc Em không có chút hy vọng gì ở anh sao Anh thật đáng thương Lần đầu tiên anh đến một đòn chí mạng thế này đấy Diệp chi thu nắm chặt bàn tay anh Bỗng mỉm cười Anh cũng nợ em một lời hứa là cùng em đi qua phà đó nhé Thời tiết hôm nay rất thích hợp để hóng gió trên sông đấy Ánh mặt trời chết dần xuống phía tây Hai người đứng ở đầu phà Chiếc phà đang từ từ tiến ra giữa dòng sông Chân bịt lùa từng đợt sóng vàng đục Tạo thành những bọt nước trắng xóa hai bên mặn phà Gió trên sông thổi lên mát lạnh làm mái tóc của Diệp Chi Thu bay bay Phủ lên mặt, lên cổ hứa chí Hằng Cô dơ tay định bén tóc cho gọn Nhưng hứa chí Hằng ngăn tay cô lại Vòng tay ôm lấy eo cô Để làn tóc tự do bay lượt Anh cảm nhận thấy không? Trời không còn nóng lắm, gió trên sông mang theo tín hiệu chuyển mùa, trời sắp chuyển sang mùa đẹp nhất trong năm rồi. Trước đây Mục Thành có nói với anh, phải trải qua một mùa đông rét bước dài đẳng đặc ở đây, rồi lại phải chịu được một mùa hè nóng khốc liệt đẳng đắng nữa thì mới thực sự hiểu biết thành phố này. Anh ấy nói đúng đấy, thời tiết ở đây bốn mùa khắc nghiệt, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống người dân của thành phố này. Cũng có người nói với anh, Con gái vùng này rất ghê gớm, không khác gì thời tiết. Anh cũng đã ở đây hơn nửa năm rồi, anh thấy thế nào? Anh cũng không quen biết các cô gái ở đây lắm, mẫu sưu tầm chưa đủ nên không thể đưa ra lời bình luận như với thời tiết được. Anh cười, vén tóc cô về một bên rồi ghé cầm lên vai cô. Nhưng thu thu, đối với em, chỉ dùng từ ghê gớm thì chưa lột tả hết đâu. Cô dựa vào anh, có lẽ em là mẫu chưa điển hình lắm nhỉ? Anh chẳng cần mẫu điển hình nào nữa Đối với anh Mẫu như em đã phong phú quá rồi Bờ bên này ít tòa nhà cao tầng hơn bên Giang Bắc Dọc con đường lớn ven sông toàn là những cây ngô đồng Pháp Ngọn đá cao quá bức tường chắn sóng Cành lá sung xuê đan xen tạo thành một tấm màn lớn màu xanh thẫm Anh rất thích bức tranh đó Bức tranh em vẽ một cây ngô đồng Pháp vào mùa thu ấy Khu tập thể nơi bố mẹ em ở cũng trồng toàn là loại cây này Lúc nữa anh sẽ thấy ngay thôi, nhiều cây còn có tuổi đời lớn hơn cả tuổi em nữa. Bố em cứ thích câu thơ, ngô đồng nhất Diệp Lạc, thiên hạ tận Chi Thu nên mới đặt tên em như vậy. Diệp Chi Thu, anh thích cái tên này. Cô bật cười, dưới ánh mặt trời cuối ngày, nụ cười trở nên vô cùng rãng rỡ. Cô nói, anh thích cái tên đó, hay anh thích mùa thu ở đây. Anh lại cất giọng nói, mềm mại và âm vang. Anh thích tất cả những gì liên quan đến em Phà cập bến Hai người bước lên bờ Một cô gái đi trước họ bỗng trượt chân suýt ngã Cậu bạn trai đi bên vội đỡ cô ấy và nói Cẩn thận em Cảnh vật trước mắt khiến cô thất thần Một thành phố ồn ào và đông dân như vậy Mà mỗi lúc, mỗi giờ Từng góc phố, khu nhà vẫn đang diễn ra những câu chuyện mới Cảnh tượng tương tự như đã trôi qua rất lâu rồi Một câu chuyện mới lại sắp diễn ra Những buồn vui trong cuộc sống như mạch nước ngầm tuôn chảy Mỗi ngày tới lại in dấu một điều đã cũ nhưng vẫn mang những nét mới mẻ đến sau lòng Thấy cô đột nhiên dừng bước, hứa Trí Hằng nắm lấy bàn tay cô, những ngón tay thon dài, vững vàng và mạnh mẽ Trí Hằng Cô dảo bước bên anh, vừa đặt chân lên những bậc đá bờ sông, vừa khẽ hỏi Em đã nói với anh chưa nhỉ, rằng em cũng thích tên anh Anh ngoái đầu lại, mắt ánh lên nét cười chí hàng đến tận bĩnh hằng. Lá ngô đồng rơi, ai ai cũng biết mồ thu đã về.